các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Đó cũng không phải là vấn đề duy nhất mà bọn họ đang gặp phải. Chử ngưỡng ngoe, thằng tùy hỏi tu. Tù, mà mày còn giữ cái cuốn nhật ký của tên đồ tể ấy không? Tu mày cầm cái cuốn nhật ký rồi chuẩn bị cùng tao mà, chứ sao lại nói ta cầm. Tuy hỏi tiếp. này tao với mày đọc chung không? Tụ hững hờ Ừ Đọc cũng được Xem quá khứ của gã nói như thế nào Lúc đó rồi tính sao Mà hôm nay thì áp lực quá mẹ Tao có cảm tưởng trời sắp sập xuống đến nơi rồi Từ sau câu nói đó Hai đứa bọn nó lại chìm vào trong sự im lặng Khi mà gần tới nhà tên Đồ tệ Hai đứa dừng lại Rồi xem xung quanh Cái nhà của gã đã được sửa sang lại một cách đẹp đẽ. Cỏ đã được cắt đi cho nó bớt cao thêm một chút. Không biết từ khi mà Thằng Túy và Thằng Tú đột nhập vào căn nhà của gã thì gã có trở nên nổi giận hay không, nhưng ai bọn nó biết chắc rằng gã đã tức điện. Ngay khi mà gã vừa xuất hiện trong mắt bọn nó ngay từ phía xa, hai đứa nó vội vàng lập tức phóng xe chuẩn tại Tiếp sau đó là những chuỗi ngày hai bọn nó cắm mặt lao đầu vào học Kết hợp với một đống bài tập ở trên lớp Cùng với những thầy cô giảng bài trên lớp Có vẻ kỳ thi năm nay rất áp lực và khó sơi một cách dễ dàng được Trong những ngày đó Thỉnh thoảng đêm nào thằng Túy và thằng Tú cũng mơ cùng một giấc mơ Một hồn ma đã mạnh trong tâm trí nó một cách dài dặn như một con đìa Nhưng hai bọn nó chỉ tập trung vào kỳ thi thôi mà chẳng quan tâm tới những thứ khác. Và gần một tháng sau đó, hai bọn nó đã thi xong. Trong suốt phòng thi, chúng nó chỉ cắm đầu cắm cổ làm bài cho xong. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả thông báo mà thôi. Và những gánh nặng áp lực đang đè nặng lên đôi vai bỗng dưng cho tạc biến. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất mà bọn nó phải đối đầu. Sau kỳ thi đó thằng Tuy Bỗng trở nên phát điên một cách lạ thường. lúc thì nói làm nhảm như người mất hồn, nói chuyện một mình như đứa tự kỷ. Khi thì lúc gặp lục cười như điên như dại một cách bất thường. Khi thì ép vàng nhạc, hàng xóm xung quanh bắt đầu bàn tán một cách dị nghị. Bố mẹ nó chạy chữa gặp nơi mà không khỏi. Đang bản tính với nhau là đưa đứa con này vào viện tâm thần Vào viện tâm thần, Thằng Tú và bố mẹ nó lo lắng không thôi Thường xuyên hay đến nhà của nó để xem xét tình hình Sau cùng, phải nhờ một ông thầy Pháp nổi tiếng Từ dân tộc vùng cao về Ông thầy này có dáng người mạnh khảnh Giọng nói thì chầm đục lạnh tanh Như giọng nói từ cõi âm bọng vậy Dầu tóc bạc trắng Mặc bộ quần áo của người dân tộc Tài Khi vừa bước chân tới nhà Ông thầy Pháp đó Cảm thấy có điều gì không đúng ở đây vội đưa tay lên để bấm đột Ông lầm bập Sao lại có chuyện như thế được nhỉ Âm khí nơi đây Nhiều thế Rõ ràng nơi đây là mảnh đất tốt Không bị tả ma quấy nhiễu Vậy mà bây giờ Không đúng nhất định có chuyện gì đó Rồi quay sang bố mẹ thằng Tùy và gia đình thằng Tù nói. Các người đi ra ngoài hết đi, để ta hỏi chuyện thằng bé này xem thế nào đã. Rồi lúc đó ta mới có biện pháp để mà chữa dựt điểm được. Nói rồi, thầy đi vào trong, rồi xua tay cho vài người khác đi ra và đóng sầm cửa lại. Lúc này, chả ai biết bên trong đó có lời nói gì không mà bắn lặng như tờ Mọi người hồi hộp, theo dõi cánh cửa mở ra và chờ đợi kết quả. Rốt cuộc cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Tất cả chạy lại quanh thầy, biết ý mọi người thầy nói. Không sao, thằng bé chỉ bị cây vong đeo bám nên mới bị ảnh nó thôi. Ta đã trục xuất nó ra khỏi thằng bé rồi. Gió khổ, thằng bé đi đâu mà để nó thấy hợp mía nên bám theo đến thần tạng ma giải thế này. May là ta tới kịp chứ không thì bổ thân tu đắc. Dạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net